Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất đọng radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Kiều Chinh thuộc nhóm viết đất đọng để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy. Truyện có tựa đề Giật chồng bạn thân. Mời quý bà con cùng theo dõi. Sáng sớm, tiếng nhạc đám cưới đã sập xình gian động cả một khúc đường quê. Xe cộ nối đuôi nhau, đậu sang sát dọc hai bên lề, khiến cho cái xóm nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt, rộn ràng như bước vào ngày hội lớn. Ngôi nhà của gia đình Linh nằm ở giữa sườn dừa, đứng sần sần với mái ngói đỏ âu và cánh cổng sắt cao hơn 3 mét. Rạp cưới văn dài từ tận sân trước, Ra tới ngoài đường lớn Trên những giải bàn kế ngay ngắn Trải khăn trắng tinh Bài biện đủ cả bình qua Lẫn những khay bánh kẹo đầy ấp Một sự xa xỉ hiếm thấy Ở cái vùng quê nghèo này Người phục vụ chạy đôn chạy đáo Tiếng cười nói quyên náo của quan khách Quà cùng tiếng ly tách chạm nhau len khen Tạo nên bầu không khí hân quang vui vẻ Phía trong phòng trang điểm Linh ngồi trước gương Chiếc váy cưới trắng tinh Ôm trọn lấy dốc dáng thoan thả Dưới lớp phấn son nhẹ nhàng Gương mặt cô càng thêm rạng rỡ Ngoài sân Chú rể Thành đang bị đám bạn thân Vây quanh trêu chọc Trong bộ vest chỉnh tề Thành hiện lên với dáng người cao ráo Gương mặt sáng sủa Ai nấy đều gật gụ khen ngợi Bảo Linh thật khéo tròn chồng Thành không chỉ dỗi gian đàng hoàng Mà còn có chí làm ăn Quả là một cặp trai tài gái sắc Môn đăng hộ đối Không chê vào đâu được Nhìn cha mẹ Linh đôn hậu tiếp khách ngoài sân Ít ai ngờ rằng Họ từng bắt đầu từ hai bàn tay trắng Ngày trước cha của Linh chỉ là một thanh niên nghèo Quanh năm chạy ghe mua dừa Rồi ngược xuôi lên chợ bán lại Mẹ cô thì khéo tay Tờ nhỏ đã rành rẽ đủ thứ món bánh trái từ dừa Những ngày đầu mới cưới Gia tài của họ Chỉ là cái lò nhỏ dựng tạm bợ sau nhà Bắt đầu từ những mẻ kẹo bán lẻ cho bà con trong dùng Nhờ sự chịu khó Và bí kiếp làm kẹo dẻo của gia đình để lại Lò nhỏ dần quá xưởng lớn Mấy chục năm rồng rã Cái lò thủ công năm ấy Giờ đã trở thành công ty sản xuất kẹo dừa lớn nhất trong vùng Thu mua dừa từ khắp các huyện lân cận đổ về Tiếng nhạc sập sinh ngoài sân Vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Sau khi hoàn tất các nghi lễ rườm rạm Dưới sự chứng kiến của họ hàng đôi bên Linh tranh thủ tạm lánh đi Để thai bộ váy cưới nặng này Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng Bỗng một tiếng gọi giữa đám đông dọng tới Linh. Cô gái giật mình quay lại Đứng giữa ngưỡng cửa Lọt thởm giữa dòng khách khứa Quần áo rực rỡ Là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi Sờn màu giản dị Quần tây sầm màu Mái tóc buộc gọn sau gáy Để lộ nước da bánh mật Linh sửng người mất vài giây Rồi đôi mắt cô sáng rực lên Xuân Xuân phải không mày chẳng mạng tới bộ váy cưới dướng díu. Linh bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay bạn. Xuân cũng nở một nụ cười. Cả hai ôm chầm lấy nhau, ngay hành lang lộng gió. Trời đất ơi Xuân, đúng là mày rồi. Ừ, hổng tao thì ai vô đây? Nghe tin con bạn nói khố lấy chồng, tao phải tức tốc xin nghỉ làm ở xưởng, chạy về đây cho kịp gặp mày đó. Linh kéo tay bạn nhìn từ đầu tới chân, vừa mừng, Vừa thoáng chút hờn dỗi Sao giờ này mày mới chịu ló mặt vậy Tao tưởng mày đi biệt xứ Rồi quên tao luôn Quên luôn cái xóm nhỏ này rồi chứ Quên sao được mà quên Tại lưu bu công chuyện quá thôi Hai người đứng lặng nhìn nhau Một hồi lâu Linh chợt bật cười Đưa thai dán lọn tóc mai của bạn Nhìn mày khác quá Xuân ơi Cũng hơn 8 năm rồi còn gì ừ, Khác chỗ nào Tao thấy tao vẫn vậy mà Khác chứ Mày nhìn chứng chạc cứng cáp hơn hẳn á Hồi nhỏ mày ốm như con mắm Bây giờ nhìn trai dáng người lớn thiệt rồi Xuân khoanh tay lại Giả giờ nghiêm nghị Còn mày á, thì khỏi nói đi Hồi nhỏ đã điệu chải nước Bây giờ khoát cái đầm xòe này vô Nhìn hệt như công chúa xứ dừa vậy đó Linh cười thích mắt Kẻ hít trai bạn <cười> Thôi đi cô nữ Bớt nảnh đi Rồi như chợt nhớ ra điều gì lên nghiêng đầu nhìn Xuân kỹ hơn Mà dạo này mày sao rồi? Công việc có ổn định không? À cũng được Làm lụng vất vả chút Nhưng mà đủ trang trải qua ngày Linh gật đầu Rồi lại ngập ngừng hỏi tiếp À vậy con mẹ mày Sức khỏe dạo này vẫn ổn hết chứ? Câu hỏi vừa dứt Nụ cười trên môi Xuân bỗng khận lại Chỉ trong một tích tắc thôi Nhưng Linh vẫn kịp nhìn thấy Xuân quay mặt đi Ánh mắt vô định nhìn ra phía sân cưới Nơi tiếng nhạc vẫn đang gào thét rộn ràng À, cũng đỡ hơn trước rồi Giờ bà chỉ ở nhà làm mấy chuyện lạc giặt thôi Hơn 8 năm trước Nhà Xuân cũng từng là một thế gia có tiếng ở trong vùng. Cha Xuân và cha Linh vốn là đôi bạn chí cốt từ thời còn trẻ, cùng nhau lặn lội trên những chiếc ghe bầu chở dừa khắp các tỉnh miền Tây. Thậm chí lúc đó, gia cảnh nhà Xuân còn có phần lớn lướt hơn cả nhà Linh. Ba Xuân sở hữu những mảnh giường mẫu, nối dài tích tấp. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ lên bỏng xuống trầm, chẳng ai học được chữ ngờ. Mọi thứ sụp đổ nhanh tới mức, người trong sớm còn chưa kịp bàn tán xong, thì nhà Xuân đã trắng tay. Cơn tay biến nghiệt ngã đã cướp đi ba Xuân, để lại những khoản nợ làm ăn chồng chất nối đuôi nhau kéo đến. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, căn nhà tường khang trang bị gán nợ, đất dường tiền tỷ cũng chẳng giữ nổi. Gia đình Xuân bỗng chốc rơi xuống hố sâu của sự bế tắc. Năm đó Xuân chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra người ta còn mộng mơ về giảng đường hay những mối tình đầu dụng dại. Vậy mà cô gái nhỏ ấy phải đứng ra che chắn gió mưa cho người mẹ đã tiều tụy héo úa vì nỗi đau mất chồng. Rồi trong một ngày mưa tầm tả, người ta thấy Xuân lặng lẽ dắt mẹ rời khỏi sớm, mang theo chút hành lý ít ỏi đi biệt xứ làm ăn. Từ đó bóng dáng họ hoàn toàn mất khúc, Chẳng còn một tin tức gì để lại Cho đến tận ngày hôm nay Linh kẻ thở dài Thanh âm nhỏ tới mức Dường như tan biến vào tiếng nhạc đám cưới ngoài kia Thời gian trôi nhanh thiệt Mới đó mà đã hơn 8 năm rồi Cô nhìn người bạn cũ Ánh mắt vừa xót thương Vừa đầy sự cảm khái Hồi đó Tao thấy mày còn con nít lắm Giờ lại thấy mày trưởng thành, bản lĩnh hương xưa nhiều quá. Xuân im lặng trong giây lát, đôi mắt cô sâu thẳm như mặt nước sông đêm, rồi bất chợt nở ra một nụ cười nhợt nhạt, đầy cay đắng. Nếu ai đó phải gánh trên vai một đống nợ khổng lồ, và cái miệng đời chua chát giống như tao từ năm 18 tuổi, thì cũng phải ép mình lớn lên sớm thôi. Các lại những nốt trầm trong câu chuyện cũ Linh kẻ nắm lấy bàn tay thô ráp của Xuân Kéo bạn ra phía rạp chính Nơi đó Thành đang bận rộn tiếp chuyện với mấy ông chú bác trong họ Thấy bóng dáng vợ đang tiến lại gần Thành nở nụ cười rạng rỡ Lịch thiệp dừng ngay câu chuyện đang dở dàng Anh Thành Đây là Xuân Bạn thân nối khố của em nè Nhà hai đứa hồi đó sát dách Thân thiết như chị em ruột vậy Thành miễn cười Phong thái tự tin của một người đàn ông thành đạt Anh lịch thiệp dịa tay ra Hà, Chào Xuân Anh nghe Linh nhắc về em hoài Nay mới được diễn kiến Xuân dẹ dặt bắt tay Kẻ gật đầu chào Theo phép lịch sự Dạ chào anh Chúc mừng anh và Linh nha Nghe nói em đi làm ăn xa biện biệt Nay về kịp giữ đám cưới của tôi anh Là quý quá lắm rồi Xuân chỉ cười nhạt, ánh mắt lướt qua bộ vét bóng bẫy của chú rể. <cười> nghe tin Linh lấy chồng, dù ở đâu em cũng phải lặng lộ về cho bằng được chứ. Đúng lúc đó, từ phía cổng qua rực rỡ, tiếng anh thợ chụp hình gọi lớn. Cô dâu chú rể ơi, ra cổng chụp hình với khách nào Linh nghe vậy thì cuốn quýt, cô nắm lấy tay Xuân, dặn dò kỹ lưỡng. Mày cứ vô bà ngồi dùng tiệc trước nha. Đừng có về sớm đó. Đợi tao xong lễ, tụi mình còn nhiều chuyện để nói lắm. Nhớ nghe, không có được trốn về trước đâu đó. Xuân gật đầu, đứng lặng thinh giữa dòng người ra vào tấp nập. Cô nhìn theo bóng linh trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sóng sánh bước bên thảnh. Hai người họ vừa đi, vừa cười nói tự nhiên. Thỉnh thoảng thành lại nghiêng độ thì thầm điều gì đó, khiến cho Linh thẹn thùng cúi mặt. Một khung cảnh hạnh phúc đến hoàn hảo Xuân ngồi vào bàn tiệc Nhưng dường như Tất cả sơn hào hải dị trên bàn Đều trở nên nhạt nhỉu Đôi đũa trong tay cô đặt xuống Rồi lại cầm lên Ánh mắt vô thức Cứ đóng đinh về phía nơi cổng Nơi Linh đang rạng rỡ nhất Trong túi quần Những ngón tay của Xuân Kẻ chạm vào một tờ giấy Bị gấp đi gấp lại nhiều lần đến sờn mép Cô rút nó ra nửa chừng, rồi lại dội dã đẩy vào sâu hơn. Tờ giấy mỏng manh ấy đã theo cô suốt hành trình dài để trở về đây. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nó bỗng nặng nề không thể nhúc nhích. Cô dặn xé dữ dội. Nếu không đưa, chuyến đi này sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu đưa ra, liệu cô có đang tự tay phá nát ngày vui nhất đời của bạn mình? Bất chợt Xuân bắt gặp ông hai đoạn, cha của Linh, đang đứng tiếp một nhóm khách sang trọng cách đó không xa. Lấy hết can đảm, cô đứng dậy bước về phía ông. Dạ, con thư bác hai. Ông hai đoạn đang hăng sai nói chuyện làm ăn. Nghe tiếng gọi thì quay lại. Nhìn thấy Xuân, nụ cười trên gương mặt phúc hậu của ông chợt khựng lại trong giây lát. Ủa, Xuân đó hả con? Lâu quá không gặp nhà nói đi làm ăn xa dữ lắm mà Xuân hơi cúi đầu Chậm rãi lôi từ trong túi quần ra tờ giấy Được gấp gọn ghẻ Đưa về phía ông Bằng đôi tay run rảy Dạ Con có cái này Muốn gửi cho bác hai coi qua chút Ông hai nhận lấy Chứ dễ thắc mắc Nhưng chỉ vừa lướt qua vài dòng đầu tiên Nụ cười xả dao biến mất Thay vào đó là một sự tức giận Cây này ở đâu ra Cơn nóng giận bùng phát không kiểm soát Ông hai đoạn xiết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay Mày đem cái thứ này tới đây Làm loạn đám cưới con tàu hạ Xuân Hai đoạn hất mạnh tay Ly rượu đáp thẳng vào mặt Xuân Chất lỏng nồng nạt mùi thảo mộc Loan lỗ trên chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm một mảng lớn ngực áo. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Xuân. Cô vẫn đứng đó trần trối không nói một lời, hai tay khẽ che trắng để tờ giấy không bị ướt. Nhưng hai đoàn đã nhanh tay hơn. Ông giật lấy xé toạc nó ra. Những mẩu giấy trắng bài lả tả rơi rụng xuống nền sân đầy đất. Phía xa, Linh vừa chụp xong tấm hình cuối cùng Thì kịp nhìn thấy cảnh tượng đó Không kịp suy nghĩ Cô dội dã túng giặt áo cưới Định chạy lại can ngăn Nhưng chiếc váy lộng lẫy bây giờ Bỗng trở thành một gông cùm dướng dướng Lớp vang tận tận lớp lớp Cứ mắc vào chân ghế Dướng vào góc bàn tròn Mỗi bước chân của Linh Đều bị kéo giật lại Cô quảng loạn chen qua đám người Nhưng càng dội Thì chiếc phế lại càng phản chủ Cuối cùng cô đành đứng sửng lại giữa lối đi hẹp Từ khoảng cách xa xôi ấy Linh chỉ có thể đứng nhìn xuân lặng lẽ Quỳ xuống giữa đám đông Lượm lạc từng mảnh giấy dụng nát dưới chân Rồi cúi đầu dội dã bước ra khỏi rạp cưới Đám cưới tàn Ráng chiều đỏ quạch bắt đầu đổ xuống Tiếng nhạc sập sinh cũng thưa dần Rồi tắt hẳn Linh trúc bỏ bộ váy cưới nặng nề Thay bộ đồ đơn giản Rồi tất tả đi tìm cha Cô thấy ông hai đoàn Đang ngồi một mình Ở bộ trường kỹ giữa nhà Gương mặt vẫn còn dương chút bực dọc Tai vần về bao thuốc lá Nhưng chẳng buồn hút Ba Chuyện hồi nãy với con Xuân là sao vậy ba Nó đưa ba cái gì mà Ba giận dữ tới mức đó chị Ban đầu ông hai chỉ im lặng Ánh mắt lãng tránh ra phía sân Nơi người ta đang dọn dẹp rạp cưới Nhưng thấy con gái cứ nhùng nhằn hỏi mãi không chịu thôi Ông mới hằng học lên tiếng Thì còn chuyện gì nữa Nó bạc xứ đi biển biệt mấy năm nay Bây giờ nghe tin nhà mình phất lên còn lấy chồng giàu Nên nó giác mặt về đồ xin chút vốn làm ăn Mà nó có xin ít đâu Nó đòi một khoản lớn dữ dằn lắm ấy. Linh đứng lặng người, cảm giác có điều gì đó sai lệch hoàn toàn với thực tế. Cô hiểu Xuân, cái nết của Xuân từ nhỏ đã cứng cỏi, lòng tự trọng cao hơn cả ngọn dừa. Xuân có thể nghèo, có thể khổ cực tới mức da sạm đen, tay chân chai sần, nhưng cô ấy chưa bao giờ là người biết cúi đầu sinh xỏ nhất là lại chọn đúng ngại trọng đại của bản thân để làm điều đó. Đến dội vàng lục tìm cái điện thoại nên bụng sẽ gọi cho xuân để hỏi cho ra lẽ nhưng rồi cô nhớ ra đôi tay run rẫy lướt trên màn hình trống không trong suốt cuộc gặp gỡ chống vánh ban sáng giữa cái náo nhiệt của tiếng nhạc và những lời hỏi hang dộiã hai người chỉ mãi mê sống lại ký ức của 8 năm trước mà quên mất việc trao đổi lấy một phương thức liên lạc Giữa thời đại mà người ta chỉ cần một cú chạm là tìm thấy nhau, cô và Xuân lại mất nhau một lần nữa, chỉ vì một con số điện thoại chưa kịp lưu. Thậm chí ngay cả nơi Xuân trú ngụ Linh cũng chẳng rõ ràng. Cô chỉ nhớ mang mát Xuân nói rằng mình làm việc ở một xưởng sản xuất phương xa. Nhưng xa tới đâu, ở tỉnh nào, hay đang làm nghề gì cụ thể, tất cả đều mờ mịch như xương khói. Sau ngày cưới, cuộc sống của Linh dần trôi vào quỷ đạo Những ngày đầu còn chút bỡ ngỡ với nếp sinh hoạt mới Nhưng may mắn thay, Thành là một người chồng hết sức tâm lý Anh không chỉ chu đáo trong từng cử chỉ nhỏ Mà còn luôn dành cho vợ sự nhẹ nhàng, bảo bộc Cả hai cùng nhau sắp xếp lại căn nhà nhỏ Nằm quốc sau xưởng của gia đình Nơi mà sau này sẽ là tổ ấm riêng của cả hai Mọi thứ cứ thế trôi qua trong sự bình lặng. Chỉ có bóng hình của Xuân vẫn thỉnh thoảng hiện về trong tâm trí Linh như một dấu chấm hổi lơ lửng Cho đến một buổi chiều nọ, Linh đang ngồi trong phòng khách xem giấy tờ thu chi. thì nghe tiếng xe của Thành ở trước sân. Cửa vừa mở, Thành bước vào với một vẻ mặt rạng rỡ. Ánh mắt lấp lánh điều gì đó đầy bí ẩn. <cười> Anh về rồi hả? Thành gật đầu Đặt chiếc cặp da xuống bàn Rồi nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng <cười> Hôm nay anh có một món quà bất ngờ dành cho em nè Bất ngờ gì? Mà anh có vẻ quan trọng như vậy? Thành không đáp lời ngay Anh quay đầu về phía cửa Cất giọng gọi Giờ đi em Cánh cửa gỗ khẽ đẩy ra Chà người bước vào Khiến cho Linh đứng hình mất vài giây Đó là Xuân Nhưng Xuân của hiện tại Hoàn toàn khác xa Với hình ảnh cũ kỹ ở đám cưới Cách đây không lâu Đứng trước mặt Linh lúc này Là một người phụ nữ thanh lịch Và đầy kiêu sa Mái tóc đen dài được uống xoăn nhẹ Buồn hờ hững xuống đôi vai thon Câu diện một bộ váy ngắn Ôm sát lấy dáng người mảnh mai Trong vô cùng thời thượng và đại các. Nếu không phải vì đôi mắt sâu thẳm mang một nét nhìn quen thuộc ấy, Linh có lẽ đã không thể tin được đây chính là người bạn nối khố của mình. Trời ơi Xuân, thích thiệt là mày không Xuân? <cười> Tao nè, bữa đám cưới có việc đột xuất. Tao giỏi quá nên đi mà không kịp. Tao giỏi quá nên đi mà không kịp chào mày một tiếng. Mày đừng có giận nghe. Câu giải thích trơn tru ấy Dường như chẳng đứng mội thắc mắc Về vụ lùm xùm với ông hai đoàn Có lẽ Xuân không muốn ai nhắc lại chuyện hôm đó Thành lúc này Mới lên tiếng từ phía sau Công ty anh đang cần Tuyển thêm một trợ lý điều hành Hôm trước xem hồ sơ Thấy tên tuổi quê quán quen quá Lúc cậu vào phỏng vấn Anh mới ngỡ ngàng nhận ra Đúng là bạn thân của vợ mình đó Linh tròn mắt Nhanh chồng rồi lại nhìn bạn Thiệt vậy anh Sao mà trùng hợp dữ vậy Ừ, đúng là chuyên số Lý lịch của Xuân rất tốt Trên độ học vấn Lẫn kinh nghiệm đều rất ổn Anh thấy không ai phù hợp hơn Cho nên đã nhận luôn Từ nay Xuân sẽ chính thức làm trợ lý thân cận cho anh đó Linh sẵn sờ trong giây lát Rồi niềm vui vỡ hòa Làm cho gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên Trời ơi Vậy là tốt quá rồi. Tao mượn cho mày dữ lắm hả Xuân? Vậy là tự nhiên hai tao với mày có thể thường xuyên gặp nhau. Mày cũng không cần phải bông ba đi xa xứ làm ăn nữa rồi. Xuân đưa tay vào túi sách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọt nhung đỏ, rồi đặt gọn vào lòng bàn tay Linh. À, chút nữa tao lại quên mất tiêu. Đây là quà cưới tao dành cho mày. Bữa đám cưới định đưa mà lưu bu quá à. Cái đầu ốc tao nó cứ để đâu đâu. Linh tò mò mở nấp hộp. Nằm lọt thởm trên lớp nhung là một chiếc nhẫn vàng thanh mảnh, đường nét tối giảng nhưng cực kỳ tinh xảo. Ở chính giữa người ta lại đính vào đó một viên đá màu trắng đục, được mài dũa thành hình trái tim nhỏ nhắn. Linh thốt lên đầy thích thú Cô nhấc chiếc nhẫn ra, xoay nhẹ dưới ánh đèn phòng khách. Viên đá mang một màu trắng sữa kỳ lạ. Linh xoay sang hỏi bạn. Đá gì vậy mày? Tao chưa thấy loại này bao giờ. Xuân nhìn chầm chầm vào viên đá trong tay Linh một thoáng, rồi đáp Thì một loại đá kỷ niệm thôi mà. Đưa tay đây tao đeo cho. Chiếc nhẫn từ từ được Xuân lòng vào ngón tay Linh. Kỳ lạ thay, nó vừa khích, như thể Xuân đã âm thầm đo đạt từ trước để chọn lựa. Linh ngắm nghía bàn tay mình. Lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Linh giống có một thói quen. Trên cổ tai cô lúc nào cũng hiện diện một chiếc dòng ngọc màu xanh nhạt. Chất ngọc không quá trong trẻo, nhưng lại cực kỳ mịn màng. Qua năm tháng được hơi ấm của cơ thể nuôi dưỡng, nên càng lúc càng trở nên bóng bẫy. Đó là món đồ vật bất ly thân của ông hai đoàn tặng mà cô quý nhất. Hiếm khi nào cô chịu tháo ra. Như thế đáp lại tấm chân tình của bạn Linh khẽ xoay cổ tay Cẩn thận tháo chiếc dòng Ngọc ra Rồi cầm lấy tay Xuân đeo vào Cái dòng này á Tao đeo từ hồi học cấp 3 tới giờ Chắc mày cũng thấy rồi Má tao hồi đó có nói á, Ngọc đeo lâu ngày Sẽ thấm đượm hơi người Lấy cái día của chủ nhân đó Bây giờ tao cho mày Cô như kỹ vật của hai đứa mình Sau này dù có chuyện gì xảy ra Cũng không được bỏ nhau ngay Xuân Xuân không đáp lời nào Cô chỉ lặng lẽ nhìn Chiếc dòng ngọc màu xanh nhạt Đang ôm lấy cổ tay mình Màu xanh của ngọc nổi bật Hẳn lên làn da hơi sạm nắng của cô Tạo nên một sự tương phản Đầy ám ảnh Trên môi Xuân Bỗng nở một nụ cười nhạt nhẽo Chứa đựng một ý niệm gì đó Mà trong cơn xúc động Linh đã không kịp nhận ra Kế Suân rời khỏi tổ ấm lộng lẫy của Linh. Trời đã sập tối hẳn. Cô từ chối lời nghị đưa về của Thành mà một mình lạch cạch trên chiếc xe máy cũ. Chiếc xe lăn bánh qua những con lộ nhựa thênh thang, sáng rực ánh đèn cao áp rồi dần rẽ vào một lối nhỏ bóng người qua lại. Tiền đường thưa thớt dần rồi mất hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm và tiếng nước dỗ bì bõm từ con sông chạy dọc ghen khu sớm nghèo. Nhà của Xuân nằm sâu trong một con hẻm cục sát mép nước. Cô dựng xe, đứng lặng người một hồi lâu trước cánh cửa gỗ mục sân xuôi, rồi mới chạm tay đẩy vào. Ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, một luồng không khí nặng nề u út lập tức ập tới. Căn nhà chìm ngập trong thứ ánh sáng đỏ ma mị, phát ra từ những bóng đèn trái ớt treo lũng lẳng trên trần nhà thấp lệ tè. Khói nhang ở đây dày đặc tới mức, đóng thành từng lớp màn đục ngầu, trộn lẫn với mùi ngai ngái của ẩm mốc, và một thứ mùi gì đó tanh tao, khiến cho người ta cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ hồng. Ở giang chính, hàng loạt bàn thờ được đặt sang sát, bài kính những pho tượng thần Phật lạ mắt, với đủ loại hình thù quái dị. Có tượng mặt mài hiền từ nhưng đôi mắt lại như đang rỉ máu. Có tượng giữ tợn với nụ cười nhích lệch lạc. Và có cả những thứ hình thù không rõ là người hay quỷ đang trừng trừng nhìn vào khoảng không. Trước bàn thờ hoành tráng và âm u nhất bà Chính Hà đang ngồi bất động. Người phụ nữ mới ngoài 50 nhưng gương mặt đã nhăn nheo rúm ró làn da sạm đen lại Hệt như một người già Đã bước sang tuổi 80 Mái tóc bà lưa thưa Để lộ da đầu trắng ẩn Cùng với ánh mắt đột ngầu Lạnh lẽo đến thấu xương Xuân lặng lẽ bước tới Tháo chiếc dòng ngọc Trên cổ tay mình Đặt xuống chiếc khay đồng trước mặt mẹ Bà chính hà đưa bàn tay Gầy guộc như cành củi khô Cầm lấy chiếc dòng Xoay qua xoay lại Dưới ánh đèn đỏ chập trần Rồi bà ngẩn đầu lên Đôi mắt vẫn đột ấy Đột ngột ánh lên một tia sáng tàn độc còn có chắc Cái này là của thằng hai đoạn Tặng cho con gái nó hay không Dạ mẹ Hồi con đi học con đã thấy nó đeo rồi Là quà sinh nhật đặc biệt Mà ông hai đoạn tự tay đeo cho nó Nhưng mà mẹ định làm gì nó Bà Chính Hà bỗng dưng bật cười. Tiếng cười ban đầu chỉ là những tiếng khùng khục trong cổ họng. Rồi lớn dần, dở ra thành những tràn cười dài ngặt nghẽo, gian dọng khắp căn nhà đầy khói nhan. Lấy đạo của người, trả lại cho người. nợ máu thì phải trả bằng máu. Xuân khẽ nhiếu mài, một cảm giác tức ngực dữ dội dâng lên. Cô đứng dậy định bỏ đi vì không chịu nổi áp lực này. Nhưng cổ tai đã bị bà chính hà siết chặt. Nhanh như cắt, bà dùng một lưỡi dao nhỏ sắc lẹm cắt ngang một đường sâu hấm trên cánh tay Xuân. Máu lập tức trào ra nóng hổi chảy ồ ạt xuống cái chén đồng cổ đã được đặt sẵn dưới sàn đất. Như đã quá quen với cảnh tượng kinh hoàng này, Xuân chỉ khẽ rùng mình Rồi ngoan ngoãn ngồi lại Mặt cho sinh khí theo dòng máu đỏ thấm Rời khỏi cơ thể Khi máu đã nhỏ xuống gần nửa chén Gương mặt xuân trở nên trắng bệt Môi tái dài Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi Trước khi ký ức chìm vào bóng tối Cô vẫn còn kịp thấy mẹ mình Bà chính hạ bắt đầu những động tác kỳ quái Bà ngậm một ngậm máu trong chén Rồi phun mạnh Máu bắn tung tué như một cơn mưa đỏ Phủ kính chiếc dòng ngọc Sau đó bà đặt chiếc dòng Vào nồi nước máu còn lại đun sôi lên Cho đến khi nó nóng rực Lúc này Xuân đã hoàn toàn bất tỉnh Nhưng bà Chính Hà Vẫn đèn nghiến cô xuống Bà cầm chiếc dòng nóng hổi Ấn mạnh vào cổ tai Xuân Chiếc dòng chạm tới đâu da thịt cô liền phòng rộp Trái xèo xèo tới đó dù đang mê man, sừng vẫn phải nhíu mày đau đớn, cơ thể co giật nhẹ theo bản năng. Bà chính hạ ghé sát làn môi khô khốc vào tai con gái, thì thầm bằng chất giọng ma quái, "Còn phải nhớ, không được mềm lòng. Những gì mẹ đã dặn con không được quên. Tuyệt đối không được chùm bước. Nhà nó nợ mẹ con mình rất" Nhiều Rất nhiều Sáng hôm sau Xuân đến công ty như bình thường Cổ tay phải được quấn kính Bằng một lớp băng trắng mút Dù Xuân đã khéo léo Chọn chiếc áo sơ mi tay dài Nhưng mỗi khi cô cử động Lớp băng ấy vẫn thấp thoáng hiện ra Đủ để cho người khác chú ý Vừa bước vào văn phòng Thành đã nhìn thấy ngay Anh Châu Mại bước lại gần với vẻ quan tâm lộ rõ. Cổ tai em bị sao vậy Xuân? À, không có gì đâu anh. Qua em sơ ý nên bị đứt nhẹ thôi. Thành vẫn không thôi lo lắng. Anh tiến sát lại thêm một chút. Đứt nhẹ mà phải băng bó kỹ như vậy. Có cần đi bác sĩ không đó? Xuân kẹ kéo giặt áo xuống để che đi lớp băng trắng. À, nhìn hơi ghê vậy thôi. Chứ thiệt tình là sao đâu Anh đừng có lo quá Thành nhìn cô đâm đâm trong vài giây Rồi cũng thôi không hỏi nè Thế nhưng ánh mắt anh Vẫn không rời khỏi ngay lập tức Hôm nay xuân trong khác lạ Đến mê người Tuy mặc áo sơ mi tay dài Nhưng chất giải mỏng manh Lại ôm sát lấy những đường công nảy nở Cổ áo hơi trễ xuống Đầy ý nhị Kết hợp cùng chiếc váy ngắn ôm trọn lấy dòng ba quyến rủ Thành Chu thức quan sát kỹ hơn, rồi anh nhận ra có một thứ gì đó tỏa ra từ người xuân. Không hẳn là dẻ bề ngoài, mà là một sức khúc ma mị, khó có thể gọi tên, nhưng đủ để khiến tâm trí anh bị đóng đinh lại lâu hơn mức bình thường. Một cảm giác trạo rực lạ lùng, nảy nở trong lòng người đàn ông, giống dĩ luôn mẫu mực. Xuân dường như cảm nhận được Cái nhìn thiêu đốt của Thành Nhưng cô tuyệt nhiên không có phản ứng gì quá khích Cô chỉ điềm nhiên cúi xuống mở tập tài liệu Bắt đầu công việc Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra Tới gần trưa Thành đứng dậy khỏi bàn làm việc Anh dừng lại ngay trước chỗ ngồi của Xuân Trưa nay anh mời em ăn nha Coi như là bữa tiệc nhỏ Chào mừng trợ lý mới của công ty mình. Xuân khẽ lắc đầu. Đôi môi hồng nhuận miếm lại với vẻ tiếc núi. À, chắc không được rồi anh ơi. Thành thoáng chúc hụt hẳn. Sao vậy? Em có hẹn với ai rồi hả? sừng mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt lông lanh nhìn anh. À, dạ không. Tại mẹ em có nấu cơm cho em đem theo rồi. Bỏ ổn lắm. Hay là... Tối nay đi anh, tối nay em rảnh. Nếu anh không bận gì á thì tụi mình đi ăn cùng nhau được không? Thành gần như không mất đến một giây suy nghĩ. Anh gật đầu ngay lập tức. Ờ, được chứ. Vậy chiều nay đang làm, em ở lại đợi anh. Anh chắc em đi ăn chỗ này ngon lắm. Anh cũng hay dắt Linh đi chỗ đó đó. Thành quay lưng bước đi. Lòng phơi phới một niềm vui kỳ lạ. Anh hoàn toàn gạt bỏ ra khỏi trí nhớ rằng Sáng nay trước khi anh rời nhà Linh đã dặn đi dặn lại rằng Phải về sớm Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật cô Buổi trưa Xuân lại lặng lẽ ôm hộp cơm Đi về phía nhà vệ sinh cuối giải Cô chọn một gian phòng quốc nhất Chốt cửa kỹ lưỡng Rồi đặt hộp cơm lên bệ tường Giây phút nắp hộp vừa mở ra Một mùi tanh nồng nạc sọc lên Lấn át hoàn toàn mùi nước tẩy rửa Của nhà vệ sinh công sở Bên trong là cơm bổ máu Mà bà Chính Hà đã đặc biệt chuẩn bị Đó là một thứ hỗn hợp sền sệt Đỏ bầm Và bốc lên mùi máu bò sống Bên trên lỗ ngỗm những xác thằng lằn chết Da thịt mềm hoặc trôi nổi dập dành Xuân nhìn chầm chầm vào thứ quái dị ấy Cậu họng cô thắt lại Nhưng rồi gương mặt khắc khổ Và lời dặn của mẹ hiện lên như một lời nguyện Xuân rung rẫy cầm muỗng Xúc từng miếng đưa vào miệng Cảm giác một con thằng lằn dở tan trong cổ hồng Nhớp nháp và tanh hôi Khiến cho toàn thân Xuân rùng mình dữ dội Cô nhắm nghiền mắt Nhiến trăng nuốt chẩn Cố ép bản thân không được ói ra Dù chỉ một chút Đối với cô Mỗi muỗng cơm lúc này chẳng khác nào một cực hình tra tấn. Khi hộp cơm đã cạn sạch đến hạt cuối cùng, cô dồi dã mở nước xối rửa thật kỹ chiếc hộp. Đúng lúc cửa nhà vệ sinh bật mở, mấy đồng nghiệp nữ vừa đi ăn trưa về bước chào. Một người trong số đó bỗng khận lại, nhìn Xuân chầm chầm, rồi thốt lên. Ủa Xuân, sau nay nhìn bà khác chữ gì nè? Những người còn lại cũng tò mò vây quanh, Ánh mắt đầy dễ ngưỡng mộ, xen lẫn ngạc nhiên. Trời đất ơi, cha dẻ gì mà sáng mướt luôn á. Nhìn hồng hào đầy sức sống hơn hôm qua cả chục lần. Ê, bà xài kem gì hay đi spa nào mà mà lên đời lẽ dữ vậy? Xuân ngẩn đầu nhìn vào chiếc gương lớn trên tường. Chính cô cũng phải giật mình trước hình ảnh phản chiếu của mình. Làn da giống sạm nắng, nay bỗng trở nên trắng mịn như sứa. Hai gò má ẩn hồng rạng rỡ. Cô lúng túng né tránh những ánh mắt sôi mối mà đáp qua loa. À, chắc tại dạo này tôi ngủ sớm á. với lại cũng chịu khó ăn uống điều độ. Bồi chút kem chống nắng thôi à. Không đợi mọi người hỏi thêm. Sưng dội dã ôm lấy hộp cơm đã rửa sạch. Nói rằng còn có việc gấp rồi lũi nhanh ra ngoài. Tối đó Khi phố xá bắt đầu lên đèn, Thành lái chiếc xe hơi bóng loán dừng ngay trước cổng công ty chợ xuân. Anh bước xuống lịch thiệp mở cửa cho cô với một nụ cười đầy dễ ưu ái. Chiếc xe lăn bánh qua những cung đường tấp nập cho dần rẽ vào một con phố yên tĩnh dừng trước một nhà hàng nằm tách biệt khẳng với sự ồn ào ngoài kia. Bên trong, tận khu vực được ngăn cách bởi những tấm rèm lụa mỏng Ánh sáng vàng buông lơi khiến cho mọi thứ trở nên riêng tư và đầy dẻ mập mật. Nhân viên dẫn Thành và Xuân tới một chiếc bàn nằm sâu trong góc khuất mà anh đã cẩn thận đặt trước. Xuân kẻ đưa mắt nhìn quanh. Đôi môi hồng nhách lên một nụ cười kín đáo. <cười> anh hay tới những chỗ lãng mạn vậy lắm hả? Thành vừa lật menu vừa cười nhẹ. Thỉnh thoảng em chỉ những khi có dịp thực sự đặc biệt. Sức khúc tự xuân lúc này mạnh mẽ tới mức, khiến cho thành cảm thấy bụng rủng. Một thứ ma lực khó cưỡng như đang thôi thúc anh phải tiến lại gần hơn nữa. Giữa lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên. Bàn hình sáng trực hai chữ vợ yêu. Xuân vô tình nhìn thấy, nhưng rất nhanh. Cô thẳng nhiên quay mặt đi chỗ khác Như không hề hay biết Thành chẳng chút chần trừ Anh dương tai úp mặt điện thoại xuống bàn Rồi đẩy nhẹ nó sang một bên Như thể cuộc gọi ấy chưa từng tồn tại Xuân ngồi đó Những ngón tay thoan dài Khẽ xoay nhẹ ly nước Để ánh nến lung linh phản chiếu Trong đôi mắt sâu thẳm Giữa không gian mờ ảo Đầy mùi hương trầm ấm này Khoảng cách giữa hai người Dần được kéo lại gần hơn Đêm đó thành về rất trễ Vừa mở cửa Môi rượu đã theo anh tràn vào nhà Bước chân anh loạn choạn Trong trạng thái nửa tỉnh nửa sai Phòng khách vẫn còn sáng đèn Bóng dáng nhỏ bé của Linh Đang ngồi bất động trên ghế sofa Trước mặt cô là chiếc bánh kem mừng sinh nhật Lớp kem trắng muốt đã bắt đầu chảy nhẹ lem nhem Trên mặt bánh là dệt sáp đen đúa do những ngọn nến đã cháy tàn để lại. ngay khoảnh khắc nhìn thấy vợ, lý trí liền kéo thành về thực tại. Ánh mắt anh thoáng tỉnh ra. À, em, sao giờ này còn hồi đây? Linh ngẩn đầu nhìn chồng. Cái nhìn vô hồn ấy khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu hơn cả một trận trách móc Thành luôn cuốn bước lại gần Những lời bào chữa đã được dọn sẵn Lập tức tuôn ra à, Anh xin lỗi Linh à Thiệt tình anh xin lỗi em nhiều Bữa nay có đối tác quan trọng dữ lắm Họ kéo anh đi Nên anh không có cách nào tự chối được Anh không nghĩ là công chuyện Lại kéo dài tới tận giờ này tha lỗi cho anh nghe vợ Linh vẫn im lặng Khiến anh càng rối bời hơn Mai Mai đi, mai anh bộ cho em được không Mình đi đâu em thích Mua cái gì mày muốn Anh đều chịu em hết Để có giận anh nữa mà Rồi Thành vội vàng lục trong chiếc cặp da công việc À anh có mua quà cho em nè Nhưng rồi bàn tay Thành chợt hận lại giữa chừng Trong tâm trí đang quay cuồn dị men rượu Hình ảnh chiếc cổ trắng ngần thơm phức của Xuân Bất chợt hiện lên Anh nhớ lại cảm giác đôi tay mình Đã run rảy như thế nào khi dòng ra sau gáy xuân, rồi cài lên đó chiếc dòng cổ kim cương đắt giá. Món quà mà đáng lẽ ra vợ này phải nằm trên cổ vợ anh. Trong giây lát, Thành đứng chôn chân tại chỗ. Linh khẽ chớp mắt. Mọi sự chịu đựng bỗng chốc dở tan thành. Cô bật khóc nước nở. Nước mắt trào ra, thấm đẫm cả lớp phấn nền đắt tiền. Thành lao tới định ôm lấy vợ để dỗ dành nhưng Linh đã gạt tay anh ra bằng một sức mạnh câm hận. Cô khóc lớn hơn. Tiếng khóc nghẹn ngào của một người từ nhỏ tới lớn luôn là trung tâm của mọi sự ngưỡng mộ và chưa bao giờ phải ném trải cảm giác bị bỏ rơi. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị xếp sao bất cứ ai, bất cứ điều gì. Vậy mà hôm nay, ngay trong ngày sinh nhật của mình, cô phải gánh chịu sự bỏ bê, Đến từ chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Thành đứng lặng giữa phòng khách một hồi lâu. Không gian xung quanh như bị bớp nghẹt bởi tiếng khóc dai dẳng của Linh. Cơn nhất đầu vì men rượu bỗng bùm lên dữ dội. Anh xoa mạnh hai bên Thái Dương, giọng nói mất đi dẻ kiên nhẫn. À, Linh à thôi đi, anh đã xuống nước xin lỗi hết lời rồi, em còn muốn cái gì nữa? Thế nhưng Linh dường như không tài nào dừng lại được. Cô cúi gặp người trên ghế sofa. Hai tay ôm chặt lấy mặt. Sự kiên nhẫn của Thành cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Anh nghiến trăng. Một câu chửi thề chát chúa bật ra khỏi miệng. Mẹ nó! Em có im đi hay không? Nhất khích cái đầu rồi! Tiếng khóc bỗng chốc im bặt Linh bàn quàng ngẩn đầu lên Đôi mắt đỏ que còn động nước, nhìn trân trối vào người đàn ông trước mặt. Như không thể tin nổi, người vừa buông lời thô lỗ đó lại chính là người chồng hết mực cưng chiều cô bấy lâu nay. Có lẽ vì men rượu đang dẫn lối, hay vì hình bóng rạng rỡ của xuân chiều nay đã vô tình gieo vào lòng anh một sự so sánh ác ý. Thành tiếp tục dùng những lời lẽ như dao để sâu xé trái tim vợ chút ngạc chỉ biết ăn ngon mặc đẹp. Em có bao giờ bước chân trào khổ cái lâu đài này để thấy người ta cực khổ như thế nào hay không? Cỡ tuổi em ngoài kia, người ta phải lặn lội kiếm từng khắc bạc. Còn em đó, em sống như một bà quan. Trò bây giờ chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà làm mình làm mẩy, làm quá lên như bị ai hành hả? Tôi mệt mỏi thiệt sự rồi." Thành thở hắt ra một hơi, như vừa trút được một gánh nặng. Anh giật mạnh chiếc áo khoác trên vai Quăng xuống tấm thảm dưới sàn Rồi quay lưng bước đi một mạch Về phòng ngủ Linh ngồi bất động giữa bóng tối hồi lâu Bàn tay cô vờ quạn Ấn lên màn hình điện thoại Cảm ứng đắt tiền Giữa hàng trăm số liên lạc Cô chỉ muốn gọi cho người duy nhất Mà cô tin tưởng Là Xuân Tiếng chuông điện thoại kéo dài không bao lâu Thì đầu dây bên kia đã bắt máy Nghe tiếng nất nghẹn ngào của Linh Xuân không hề gặn hỏi nữa câu Mà chỉ nói rằng Ở đi, ở đó đi Tao tới liền Và rất nhanh Xuân đã xuất hiện trước cửa như một vị cứu tinh Linh lao tới Ôm chặt lấy bạn Vùi mặt vào dai Xuân Mà khóc như một đứa trẻ Hai người dịu nhau Vào phòng ngủ dành cho khách Ở đó Linh trút bỏ hết lớp vỏ bọc Của một nàng công chúa kiêu kỳ Cô vừa khóc vừa kể hết nỗi lòng Xuân ạ Tao không thể hiểu nổi nữa Hôm nay là sinh nhật của tao Mà anh không vậy Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết Có gì quan trọng hơn sinh nhật của vợ mình sao Xuân Hay cưới rồi Thì ai cũng như vậy Xuân khét ừ một tiếng như đồng tình Linh liền nghẹn lại Không những vậy Anh còn chửi tao nữa Cứ thế, từng chút tầng chút đều được Linh kể lại trong tiếng nấc. Cô dần thấm mệt, đôi mắt Xuân húp khép lại rồi thiếp đi. Xuân nhẹ nhàng kéo mền đắp cho bạn, rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh thêm một lúc lâu. Trong không gian yên tĩnh, Xuân bước lấy dài sợi tóc dài của Linh rồi nhanh chóng nhét vào túi áo. Ánh mắt Xuân dừng lại ở bàn tay Linh đang buông lỏng trên gối. Cô chạm nhẹ vào chiếc nhẫn dàng Ngón tay miết chậm rãi lên mặt đá trắng sữa Cô cứ ngồi đó cho tới khi trời gần sáng Mới lặng lẽ đứng dậy ra dậy Lúc đi ngang qua phòng khách Xuân bất thình lình chạm mặt thành Đang bước xuống cầu thang Giữa ánh sáng mờ mờ Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau trong tích tắc Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Xuân khẽ rời mắt lướt qua Thành, rồi bước thẳng ra khỏi cửa. Sau đêm cả dạ đó, Linh không đủ can đảm đối đối diện với Thành thêm một phút giây nào nữa. Cô dọn đồ về lại ngôi nhà mái ngói đỏ của cha mẹ. Khi thấy con gái đột ngột quay về với gương mặt phờ phạc, mẹ cô gặng hỏi đủ điều. Nhưng Linh chỉ gắn gượng Nở một nụ cười nhợt nhạt Bảo rằng vì nhớ nhà Nhớ hơi ấm của cha mẹ Nên muốn về hủ hỷ dài hôm Cô chọn cách nuốt ngược Mọi quốc ức vào lòng Không hé răng nửa lời Về sự thay đổi của Thành Linh sợ Nỗi sợ của một người đàn bà Còn nặng lòng thương chồng Cô hiểu rõ cha mình Giống là người nóng tính Công ty của Thành hiện tại Có tới hơn phần nữa là vốn liếng Từ gia đình cô đổ vào Chỉ cần cha cô biết chuyện Thì công ty của anh sẽ lập tức gặp khó khăn Những ngày ở với cha mẹ Linh cảm thấy người cứ rượu rã Cơn buồn ngủ ập đến bất kể lúc nào Nhưng càng ngủ Linh lại càng cảm thấy kiệt sức Mỗi sáng thức dậy Đầu óc cô quay cuồn Tứ chi nặng triểu Lòng ngực bí bách như có tảng đá đè nặng suốt cả đêm dài. Mỗi lần đưa lượt chảy, tóc linh lại tụm xuống từng nhúm lớn, rơi lả tả trên vai. Linh bắt đầu thấy bất an. Cô tự trấn an mình rằng, có lẽ do suy sụp tinh thần nên nội tiết thay đổi. Thế nhưng nỗi sợ thực sự ập đến khi chu kỳ của cô kéo dài trồng rã suốt một tháng trời không dứt, khiến sinh lực cô cạn kiệt. Làn da vốn trắng hồng Nay trở nên xanh sao Đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc Và rồi buổi sáng hôm ấy Linh đứng trước gương tay cầm bàn chải đánh trăng một cách vô thức Đột nhiên cô cảm thấy một thứ gì đó Cưng cứng lạ lẫm trong miệng mình Linh nhả bọt kem ra ngoài bể đá Đóng bọt kem trắng muốt Đã chuyển thành một màu đỏ tươi của máu Nằm lạc lỏng giữa những dũng máu đỏ ấy Là một chiếc răng cửa còn nguyên cả chân răng trắng hiếu Linh bàn hoàng Cô đưa lưỡi chạm vào thành răng theo bản năng Và ngay lập tức cảm nhận được một khoảng trống quắc Lạnh lẽo trong kẻ hàm Cơn sợ hãi tột độ từ sâu trong linh hồn trào dân Khiến cho Linh chỉ kịp phát ra một tiếng hét Rồi đổ gục xuống sàn nhà tấm Linh được đưa vào bệnh viện thành phố Trong tình trạng khẩn cấp Nhưng dẫu cho các loại mái móc tối tân nhất Đã được quy động Cô vẫn chìm sâu vào cơn hôn mê ly bì Không có lối thoát Thành luôn túc trực bên giường bệnh sắm dai một người chồng tận tụy Khiến ai nhìn vào cũng phải mũi lòng Thế nhưng ẩn sau lớp áo sơ mi trắng Phẳng phiêu nghiêm chỉnh ấy Lại là những giết tích nhơ nhuốt của sự phản bội những vết hôn mờ ám hay những dấu móng tay mà Xuân để lại sau những đêm họ lén lút gặp nhau. Chẳng biết bằng ma lực nào mà Xuân càng ngày càng trở nên xinh đẹp một cách lạ lùng, khiến thành mê muội như kẻ trúng bùa mê thuốc luống. Không có cách nào dứt ra được, ngay cả khi vợ mình đang cận kề cửa tử. Suốt những ngày dài nằm diện mà không thấy tiến triển gì, Chẳng đợi bác sĩ hội chẩn thêm Ông hai đoàn dứt khoát yêu cầu Làm thủ tục đưa Linh về nhà Ông nhìn con gái Đang thôi thớp trên giường Rồi liếc nhìn thành một cái đầy sắc lạnh Khiến anh bớt giác rùm mình Dội vàng cúi mặt Để che đi cổ áo đang sọc sệt Chiều hôm đó Linh được đưa từ bệnh viện về Trong căn phòng nồng nặt mùi thuốc bắc Và nhan thơm Một vị thầy Pháp từ dùng cao xa xui Đang đứng lặng bên giường bệnh. Người mà ông hai đoàn đã đích thân. Dùng cả tiền bạc lẫn uy tín để mời về. Ông quan sát Linh một hồi lâu. Từ gương mặt xanh sao. Đến cổ họng đang phập phòng. Những nhịp thở yếu ớt. Rồi dừng lại ở bàn tay cô. Ánh mắt ông đóng đinh vào chiếc nhẫn vàng thanh mảnh. Với viên đá trắng đục hình trái tim. Lập tức ông cầm lấy tay Linh. Dứt khoát tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay gầy guộc của cô. Ông bà có biết chiếc nhẫn này từ đâu mà ra không? Ông hai đoàn và vợ nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Vì chỉ có thành là biết rõ lai lịch của chiếc nhẫn, nhưng môi anh lại nín thinh, chẳng tiết lộ nửa lời. Ông thầy Pháp đưa chiếc nhẫn lên sát mắt hai đoàn, chỉ vào chiên đá trắng đục. Đây không phải đá quý gì đâu. Thứ này thực chất là răng người Được mài vũa cực kỳ tinh vi Nó chứa đựng âm khí vô cùng dày đặc Của chủ nhân chiếc răng Mang theo nỗi quán hận với gia đình Tôi đoán không lầm Thì những vật riêng tư nào đó của cô nhà Đã rơi vào tay kẻ ác Kẻ đó đã dùng nó làm vật dẫn Để thực hiện thuật đổi dẫn khiến cho mọi chuyện diễn ra mạnh mẽ và trân trù đến đáng sợ như thế này. Hai đoàn siết chặt nấm đấm, gân xanh nổi đầy trắng. Thuật đổi giận sao? Túng rồi. Kẻ dùng thuật này muốn quán đổi hoàn toàn định mệnh của hai gia đình. Chẳng mấy chốc nữa, gia đình ông sẽ gặp tai ương dồn dập. Nếu kẻ đó đang nghèo cổ Thì sự giàu sang điền sáng của ông Sẽ chuyển dịch về phía họ Còn gia đình ông sẽ phải gánh lấy Cái nghèo hèn suy sụp của người ta Thầy ơi Con gái tôi có cứu được không thầy Tôi sẽ tận lực Nhưng tôi phải nói trước Để gia đình chuẩn bị tâm lý Kẻ thực hiện thuật này ra tay cực kỳ nặng Thậm chí là muốn dồn cô Linh vào cửa tử để diệt đổi giận vĩnh viễn, không thể đảo ngược. E là lạnh ít chữ nhiều đó. Lời tiên đoán của vị thầy pháp như một báo hiệu cho sự sụp đổ không thể giảng hồi. Trong khi linh dẫn nằm đó, thì cơn bão dữ bắt đầu càng quét qua gia đình ông Hai đoàn với một tốc độ chóng mặt. Một buổi sáng không báo trước, Khi những công nhân còn chưa kịp bắt đầu mẻ kẹo đầu ngày, đoàn kiểm tra liên ngành đã ập vào xưởng sản xuất. Không có sự nể nang thường thấy cho một vị đại gia có tiếng trong dùng. Họ lật tung từng sắp giấy tờ, xôi xét kỹ lưỡng từng cuốn sổ cái và lấy mẫu nguyên liệu ngay tại lò. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tinh đồn bắt đầu lan tra khắp các ngõ ngách. Từ những quán cà phê dĩa hè, cho đến các sạp hàng trong chợ. xưởng kèo dừa hai đoàn bị niêm phong vì vi phạm nghiêm trọng an toàn vệ sinh thực phẩm. Người ta rỉ tai nhau về những lô hàng nghi bị nhiễm khuẩn, về những bao nguyên liệu không rõ nguồn gốc nằm khuất sau kho bãi. Những đối tác lâu năm vốn thân thiết bỗng chốc quay lưng đồng loạt quỷ đơn hàng vì sợ liên lụy. Chưa dừng lại ở đó, đòn chí mạng tiếp theo dán xuống từ phía cơ quan thuế. Những con số được làm đẹp từ nhiều năm trước, nay bỗng bị lôi ra đối chiếu từng ly từng tiếng, từng sai phạm nhỏ nhất bị khuếch đại, những khoản truy thu khổng lồ đổ ập xuống như muốn nhấn chìm toàn bộ gia sản của ông hai đoàn. Cách đó không xa, trong ngôi biệt thự khang trang vừa mới tậu, giận mai của Xuân đang trổ dậy một cách điên cuồng Những tờ giá số cô mua bừa bãi ở góc chợ Hay ở gian đường Đều trúng giải cao liên tiếp Biến cô thành kẻ có tiền Chỉ trong chớp mắt Xuân ngồi đối diện với mẹ Hai người nâng ly rượu ngoại Đắt tiền chúc mừng chiến thắng Bà Chính Hà cười hả hy Đôi mắt vẫn đục Nhìn con gái đầy tự tin <cười> Không ổn công Mẹ dân hiến cả 30 năm cuộc đời Biến thân xác này thành vật dẫn ngãi cho con Xuân siết chặt ly nước Trong lòng trào dân một nỗi căm hờn cũ kỹ Để báo thù cho gia đình Mẹ cô đã phải trả một cái giá quá đắt 8 năm trước Nhà cô cũng từng là nạn nhân Của chính cái thuật đổ giận này Kẻ thủ ác không ai khác Chính là người anh em giàu sinh ra tử với ba cô Ông Hai đoạn Xuân đã tận mắt chứng kiến Một hai đoạn bất tài Bỗng chóc phất lên như diệu gặp gió Trong khi ba cô suy sụp Rồi chết tức tửi một cách bất ngờ Ngày đó cũng có một vị thầy Pháp Đã chỉ ra sự thật Xuân và mẹ đành ôm hận bỏ xứ mà đi Âm thầm chuẩn bị cho ngài trở về Để đòi lại tất cả Mẹ ơi Mình thắng rồi Bà Chính Hà chưa kịp đáp lời Thì toàn thân bỗng khượng lại Một cơn co giật nhẹ Chạy dọc sống lưng bà Nụ cười trên môi xuân tắt liệm đi Mẹ, mẹ sao vậy Bà chính hà mở miệng Một ngậm máu đỏ sẫm phun lên Những món ăn còn chưa kịp động tới Đôi mắt bà trợn ngược Trọng trắng lộ rõ Con người rung lên bần bật Trong sự đau đớn tột cùng Bà dường như cố nói cái gì đó nhưng chỉ là những tiếng ọc ạch nghẹn đặt nơi cổ họng. Cơ thể bà đổ sập xuống, hai bàn tay co góp lại như cành củi khô. Mẹ, mẹ nhìn con đi mẹ. Xuân quảng loạn ôm chầm lấy cái xác đang lạnh dần. Nhưng đôi mắt bà Chính Hà vẫn mở trừng trừng. Báo từ khóe miệng không ngừng tuôn rơi. Cùng lúc đó, tại nhà ông hai đoàn, một phép màu đã xảy ra. Ngón tay Linh khẽ động đầy. Hơi thở đứt quảng dần trở nên đều đặn. Dạch đen mờ mịch trên trán cô chậm rãi tan biến vào hư không. Vị thầy Pháp dùng cao khẽ mở mắt, thở vào nhẹ nhổm. À, gỡ được rồi. Nhưng ngay khi niềm vui vừa nhen nhóm, một tràng ho khang nặng nề gian lên. Thành đang đứng bên giường bỗng khựng người, tay ôm chặt lấy ngực. Thành à, làm sao vậy con Thành không trả lời được Anh cuối gặp người Học ra một ngậm máu tươi Ngay trên nền gạch Vậy thầy Pháp quay phát lại Ông bước tới chạm nhẹ vào dai Thành Rồi buông một từ Lạ Hai đoạn cau mày lo lắng ờ, Lạ cái gì vậy thầy Tôi gỡ ngãi cho con gái ông Tại sao người chồng lại bị phản phệ chứ Câu hỏi của thầy Pháp Khiến Thành trung bắn người Ông hai đoàn lao tới Dán một cú đấm nảy lửa vào mặt Thành Túng lấy cổ áo anh ta kéo lên Thằng chó Mày dám bỏ bùa con gái tao đúng không Hẹn chị nó vừa về đây á Nó liền lắm bệnh Ông thầy Pháp vội can ngăn Đôi mắt ông vẫn không rời khỏi Thành Không phải anh ta làm Anh ta tuy bị phản phệ Nhưng dấu hiệu này khá nhẹ Chắc là cho có quan hệ xác thịt với kẻ bỏ ngãi Dục dọng đã khiến anh ta biến thành một cái cầu dẫn Khi ngãi bị phát Kẻ thân cận nhất với nguồn tà khí Cũng sẽ bị gánh một phần tội đó Căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ Linh vốn đã tỉnh Tần chữ của thầy Pháp như nhát dao đâm xuyên qua tim cô Cô càng giọng Mở mắt nhìn thẳng vào người chồng Mà mình vẫn luôn tin tưởng Có phải Người đó là Xuân không Anh với con Xuân Đã làm gì Sau lưng tôi Bao lâu rồi Từ khi nào Môi thành rung rảy Báo vẫn còn dương Trên khóe miệng Nhưng anh không thể thốt ra được lời bạo chữa nào Vì cứ mở miệng Báo lại không biết Từ đâu trào ra Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài Trên gương mặt gậy gò của Linh Sự phản bội từ người bạn thân nhất Và người chồng yêu thương nhất Còn đau đớn hơn Cả tà thuật vây hãm Trong khoảnh khắc đó Linh ước gì mình chưa từng tỉnh lại Để khỏi phải đối diện Với sự thật tan nát này Ông hai đoạn hớt hải Quay sang phía thầy Pháp Đúng rồi Chắc chắn là con Xuân gây ra Nó hận tôi thấu xương tủy Nên mới làm ra cái trò thất đứt này Thầy coi nó có bị phản phệ hay không Nó có trả giá bằng mạng nó chưa thầy Vậy thầy Pháp chỉ khẽ lắc đầu Ánh mắt ông ta nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài cửa sổ Không con người đã tình nguyện Đứng ra gánh hết cái quả sát thần cho cô ta rồi Xuân không chết Cô ta chỉ mất đi người thân duy nhất của mình. Thuật đối giận bây giờ đã đứt đoạn. Giận mệnh ai sẽ quay về với người đó. Và những chuyện bất lương ông làm năm xưa để phất lên. Bây giờ tới lúc lưới trời búa dây. Quả báo sẽ đến không thiếu một nhịp nào. Hai đoạn bàn hoàng Ông không hiểu sao dị thầy Pháp dùng cao này lại biết tường tận những gốc khuất dơ bẩn trong quá khứ của ông đến như vậy. Nhưng khi ông định đi tìm Xuân Tính Sổ, thì tiếng còi xe công an đã trú gian ở ngoài cổng. Những sai phạm trong kinh doanh, những phi dụ làm ăn gian dối lấp liếm suốt bao nhiêu năm qua, đã bị phanh phui sạch sành xanh. Hai đoàn bị dẫn đi ngay trong một buổi chiều tạp. Gia đình Linh thoáng chóc rơi vào cảnh tan đàn xẻ ngé Công ty của Thành cũng không thoát khỏi dòng xoáy Khi dòng tiền đầu tư dính líu trực tiếp tới nhà vợ bị đóng băng Nợ nần bổ vây tứ phía Giữa đóng đổ nát ấy Chỉ có Linh và mẹ là may mắn giữ lại được một ít tài sản riêng nhỏ nhoi Giống đứng tên cá nhân từ trước Nhận thấy đây là cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại Thành lập tức thay đổi thái độ. Anh ta hằng ngày túc trực bên Linh khóc lóc thề thốt. Một mực khẳng định rằng tất cả những chuyện tồi tệ đã qua, từ việc bỏ bê vợ đến chuyện ngoại tình, đều là do anh bị xuân chơi ngải khiến cho đầu óc u mê không còn tự chủ. Linh và mẹ, những người đàn bà vốn trọng tình trọng nghĩa, lại bắt đầu nhen nhóm sự mũi lòng. Buổi chiều hôm ấy, Linh nhận được một lá thư tay để tên người gửi là Xuân. Cô hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rảy. Linh bắt đầu đọc cho mẹ cùng nghe. Chào Linh. Trước hết, tao xin lỗi vì đã chỉ mũi nhọn của sự hận thù cho mày. Nhưng tao chẳng còn cách nào khác để đổi lại công bằng cho cha tao cho những gì mà cha mày đã cướp lấy từ gia đình tao năm xưa. Chắc có lẽ giờ này mày đã biết tất cả. Nhưng tao vẫn muốn chính miệng nói cho mày nghe. Tờ giấy hôm ấy cha mày xé nát giữa buổi tiệc cưới. Chính là giấy nợ do chính tay cha mày giết cho cha tao. Năm xưa cha mày dai cha tao 50 cây vàng. Kèm theo lời hứa danh dự là sẽ trả gấp đôi khi phất lên. Khi nhà tao gặp chuyện, mẹ con tao từng tới đòi để trang trải cuộc sống. Nhưng cha mày nói chưa có tiền, hẹn khi nào có sẽ trả. Rồi dần dần nhà mày phất lên, nhưng chưa bao giờ cha mẹ có ý trả nợ cho nhà tao. Đó là lý do vì sao ông tao lại xé nát giấy nợ vào ngay ngày cưới đó. Mày biết không, đáng ra mẹ con tao hoàn toàn Có thể đem giấy nợ đi thưa Để đòi lại tiền Nhưng mẹ con tao vẫn cho cha mày Một cơ hội để làm người Chỉ cần ông ta chịu trả lại Đúng số dạng năm xưa từng mượn Mỗi ân quán coi như xí xoát Thế nhưng ông ấy lại ăn cháo đá bát Biết mẹ con tao sống cực khổ Mà vẫn triệt luôn đường sống của mẹ con tao Vì vậy Tụi tao mới dùng tới thuật đổ giận Để cha mày phải trả lại những gì Đã lấy từ gia đình tao Còn về thành Tao chỉ muốn nói cho mày biết Một sự thật trắng mắt Tao chưa bao giờ dùng tà thuật Để dụ dỗ hắn ta Một con người bản chất dễ dàng xa ngã Tham lam và bạc bẻo như hắn Thì cận gì tới buồn ngãi hả Linh Hắn từng nói với tao Hắn cưới mày Chẳng qua vì gia đình mày Chỉ có mình mày là con Cưới mày rồi thì cái sự sáng của gia đình mày Sau này chẳng phải của hắn sao Chuyện đúng đắn duy nhất hắn từng làm Chính là tự tai dân những bí mật Làm ăn bẩn thiểu của hai đoạn Tra ánh sáng Để chịu lòng tâm Hắn hèn hạ tới mức Bán đứng cha vợ Để mong có được trái tim tao Mà lại chẳng đủ thông minh để hiểu rằng Công ty của hắn Cũng chẳng sạch sẽ gì Khi dính liếu vào dòng tiền đó Tao nghĩ mày nên biết mình phải làm gì Với loại người như hắn Đó là sự bù đắp cuối cùng Tao dành cho mày Coi như nợ nần giữa hai nhà chúng ta Đến đây là hết Linh buồn thỏng lá thư xuống mặt bạn Cô ngước mắt nhìn ra phía sân Nơi Thành đang lúi húi quét dọn giải mặt dẫn trưng ra cái bộ dạng hối lỗi tội nghiệp mà anh ta đã diễn suốt mấy ngày qua. Quá ra thứ đáng sợ nhất không phải là tà thuật, mà là lòng người. Sự tham tàn của cha cô và sự phản trắc đến ghê tổm của người chồng đầu ấp tay gối. Linh không hận Xuân nữa. Vì sao tất cả, cô và Xuân cũng là nạn nhân của hai chữ tham lam. Còn Thành Có lẽ cuộc hôn nhân của bọn họ Cũng tới lúc chấm dứt rồi Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giật chồng bạn thân Một sáng tác của Kiều Trinh Thuộc nhóm viết đất động Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi đọc truyện ngày hôm nay Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc